các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Được người ta cho đi du lịch có cần kiến ra đây à? Bây giờ thì tôi chỉ ngủ tạm ở đây có một đêm thôi rồi mai tôi đi về, tôi không có quấy rầy các vị. Chỉ có một đêm nay thôi. Nói xong rồi, ba tôi nằm xuống thì lúc đó ổng mới được yên giấc. Xin lỗi tới đây tôi xin tạm dừng vì còn nhiều việc đang chờ tôi, hẹn hôm khác sẽ kể tiếp nhé. Xin được cám ơn Hoàng Điềm. Nếu không đúng tên thì xin lỗi ngang tại đây không có để dấu đó. Và đó là câu chuyện tâm linh của Hoàng Điềm đã kể lại cho chúng ta nghe. Bây giờ mình chuyển qua à, những cái câu chuyện của à, Nhi nha. Ba câu chuyện của Nhi. Nội dung bức thư của Nhi viết như sau. Con chào bác Thảo yêu quý. Con xin chào Hoàng A Ma. <cười> Hoàng Ama đây là cái cái cái cái cái cái, cái uh, danh xưng, cái tên gọi, cái cách gọi của con cái dành cho vị vua cha của mình. Nha. Ở trong một cái bộ phim uh, Hoàng Châu, Hoàng Châu Cách Cách, mà lúc đó Việt Thảo thì lồng tiếng cái vai Hoàng Thượng, lúc đó gọi là chuyển âm. Nha. Ở bên mỹ gọi là chuyển âm ở Việt Nam mình gọi là lồng tiếng. Thì Việt Thảo lồng tiếng cho cái vai Hoàng Thượng ở trong phim Hoàng Châu Cách Cách. Thì trong này em mở ngoặt em nhắc cái chuyện đó. Bây giờ con tìm lại bản lòng tiếng đó không có nữa. Đầu tiên con chúc bác và gia đình mạnh khỏe ạ. Con là Nhi, hiện đang sinh sống ở Hàn Quốc. Lần trước con cứ gửi cho bác chuyện ma cho ngậm ngập. Được đăng vào chuyện ma kỳ bậy, kỳ 99 và nằm trong chuyện minh mươi 969 ạ. Sau đây con có vài câu chuyện tâm linh mà con được nghe kể lại từ bà nội tía và những chuyện con trải qua câu chuyện thứ nhất là cái chuyện do bà nội còn kể lại bà nội nói ngày xưa ma quỷ nó họ lộng hành lắm thì cách nhà nội khoảng bảy căn nhà ở đó cái quán có quán cà phê cốc cái quán cà phê nhỏ xíu à che mái ra rồi để nồi nêu lên nấu nước rồi pha cà phê bán lạc vặt gì thôi rồi mấy ông già đó buổi sáng sớm Hoặc là chiều chạm dạng xúm nhau lại ngồi uống cà phê rồi tán gẫu với nhau. Nhùng quê mà. Mà cái quán này đó thì nó nằm ở gần cái mé sông. Nó có một cái sân nhỏ trước quán rồi đi ra tới đường lộ. Còn qua, đi băng qua lộ mà đối diện với quán có lưa thưa vài cái nhà. Còn lại ở đây đó là chỉ có cây cối với đồng ruộng không à. Ngồi ở quán nghe, nhìn mênh mông thiên địa gần như chỗ nào cũng thấy hết. Thì cái hôm đó nó cũng bình thường giống như mỗi ngày thôi. Cũng buổi chiều rồi, chiều chẳng dạng. Thì lúc đó ông cấp, ổng cũng lại quán, ổng uống cà phê. Ông này là khách thường xuyên nha. Sáng chiều nào cũng có hết, thì chiều đó chẳng dạng rồi, ổng lại ngủ uống cà phê. Có điều hôm đó thì trời cũng đang chuyển mưa. Rồi cũng có sấm có chốt, mà sấm chốt hơi nhiều đó. Thì trong khi ổng nhìn băng quơ ra ngoài ruộng, ông cấp ông là ổng mới thấy xa xa đó có người phụ nữ đi ở trên cái bờ đê thấy mờ mờ đi trên bờ đê thì trời nhá chớp sáng lên thì ông thấy à trên tay đó có ẩm một đứa nhỏ nữa nhỏ xíu à rồi khi mà khi mà anh chớp lé lên mà tắt rồi thì ông không thấy rõ nữa nha thấy mờ mờ mà, mà khi khi anh chớp lé lên thì ông mới, mới thấy rõ thì ông thấy cái bà đó ẩm đứa nhỏ bé nhỏ xíu thì ông mới buộc miệng ông nói ủa, ai đâu mà giờ này bồng con nhỏ mà đi lang thang vậy kìa Rồi lúc đó ông mới chú một ông nhìn, tức là ông, ông chăm chú ông nhìn ông coi là ai vậy? Thì nó đó trời nhá nhá nhá lên nữa, thì ông thấy cái người phụ nữ đó thò tay xuống ruộng, rồi lụm cái gì lên, rồi không thấy rõ nữa. Rồi lúc đó trời nhá nhá cái nữa, thì ông thấy bà đó đang sục sục rửa cái con ốc. À, thì ra bà bắt con ốc. Rồi sau đó trời chớp nhá nữa thì Ổng thấy bà móc cái ruột con ốc ra rồi đút vô miệng cho con bà ăn. Ổng thấy lạ quá, ổng mới nói, nè nè, mấy ông ơi, dòm coi coi, ma cỏ gì mà bây giờ nó đi ngời ngời ở ngoài đồng ngoài ruộng kìa. Lúc đó thì mấy ông ngồi uống cà phê chung tại quán, ai cũng đều thấy cả. Và mọi người theo dõi, rồi sau đó thì nó biến mất đi. còn đây là câu chuyện thứ hai mà à, câu chuyện này là do tía của con kể lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm